Cuốn Thánh Kinh Dưỡng Da, cuộc cách mạng chăm sóc da kiểu Nhật, để có làn da đẹp nhất ở bất kỳ độ tuổi nào. Skybox, tủ sách quý cô, nhà xuất bản Thế Giới. Tác giả Jizu Seiki, Minh Nhật, Thu Nga dịch, bí mật từ chuyên gia sắc đẹp số 1 Nhật Bản. Kỹ thuật làm đẹp đã được minh chứng ở mọi độ tuổi và mọi loại da. Thánh kinh dưỡng da được xem như cuốn sách gối đầu giường của bất kỳ phụ nữ nào tại Nhật Bản. Theo đó, lần đầu tiên tác giả và cũng là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp Jiru Saiki chia sẻ với thế giới về một công nghệ chăm sóc da tự nhiên với chi phí vô cùng thấp mà bà đã phát triển suốt nhiều năm trong sự nghiệp của mình. Và hãy xem chúng ta sẽ học được những gì từ những người phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da trẻ trung và khỏe mạnh. 6 cách massage độc đáo giúp làm săn cơ mặt và mờ nếp nhăn từ massage huyệt bạch huyết để làn da vùng cầm và cổ trở nên đẹp hơn Những hướng dẫn trong việc làm sạch da và rửa mặt đúng cách 3 phút với lotion mask để làn da tươi mới và bóng láng. Các biện pháp khắc phục nếp nhăn, chảy xệ, tiết dầu, nổi mụn và mụn đầu đen. Cùng rất nhiều rất nhiều hướng dẫn khác. Về tác giả: Chizusaki. 20 tuổi, Chizusaki bước vào thế giới làm đẹp. 24 tuổi Bà vào làm việc tại Gouerland Công ty sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp 45 tuổi Bà đầu quân cho công ty Perfume Christian Dior 60 tuổi bà nghỉ hưu Sau đó khai trương viện thẩm mỹ Salon Dior Ma Beauty Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Chỉ dành cho khách đặt hẹn trước Ngoài các chương trình truyền hình như Hanamura Market Của đài TPS Zooming Super của đài Nippon TV, Keikatsu Hot Morning của đài NSK Asia World, Tanokishu của đài TV Tokyo. Các chương trình khác có bà tham gia đều đạt tỷ lệ người xem rất cao. Trong lĩnh vực sản xuất, bà cũng có khá nhiều bài viết đặc biệt được xuất bản. Trên hơn 100 ấn phẩm từ tạp chí phụ nữ đến tạp chí sức khỏe như Bikki, Jorge Zinsi, Vazia Korsand, bà xuất hiện trên khắp các diễn đàn truyền thông dưới vai trò một chuyên gia có uy tín trong ngành chăm sóc sắc đẹp. Đến nay, bà đã có 40 năm kinh nghiệm và được mọi người tôn vinh là chuyên gia sắc đẹp mát tay. Bà bước trên con đường này với một mong mỏi rằng Tôi muốn những người phụ nữ bình thường sẽ trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày, chứ không phải những diễn viên hay người mẫu. Lời nói đầu, đừng rửa mặt nữa. Tẩy trang bằng dầu sẽ chỉ khiến da mặt bẩn hơn thôi. Không cần thiết phải đi chỉnh hình gọt mặt đâu. Trong khoảng một năm nay, tôi liên tục nhắc nhở chị em phụ nữ ở khắp mọi nơi như vậy. Tháng 6 năm 2003, tôi kết thúc 35 năm làm việc trong ngành chăm sóc sắc đẹp và bắt đầu sự nghiệp riêng với tư cách là Chiyushaki, chuyên gia chăm sóc da. Bởi ước mơ to lớn mà tôi luôn mang trong mình là giúp đỡ cho phụ nữ trên khắp đất nước Nhật Bản trở nên xinh đẹp. Vì vậy, lời đầu tiên trong quyển sách này, Tôi dành cho những người phụ nữ đang khao khát trở nên xinh đẹp Chính là những lời khó nghe như vậy Bởi tôi chân thành muốn giúp họ thực sự đẹp lên Và không khiến họ hoang mang trước quá nhiều luồng thông tin Hiện nay tôi nhận thấy một hiện thực rằng Càng những người phụ nữ có khát khao mạnh mẽ trở nên xinh đẹp Lại càng dễ bị dụ hoặc bởi hiệu quả ngay tức thì Của mỹ phẩm hay những lời quảng cáo Hãy dùng mỹ phẩm đắt tiền hơn nữa Hãy dùng sản phẩm có hiệu quả cao hơn nữa Thậm chí còn có người quyết định đi gọt mặt Tôi rất tiếc phải nói rằng Những biện pháp đó hoàn toàn không giải quyết được vấn đề Từ xưa tôi đã ghét đôi mắt sụp mí của mình Và thế là hàng ngày tôi vừa massage Bầu mắt vừa lẩm nhẩm Hai mí nào, hai mí nào Thế rồi Từ lúc nào mắt tôi hiện rõ hai mí. Sau đó, tôi dùng băng đô đeo tay thường được sử dụng khi chơi tennis để luồn vào cổ chân nhằm tạo thành vùng eo cho cổ chân hoặc cắt phần đai bụng co giãn của chiếc quần tất rồi quấn nó quanh eo liên tục. Nhờ thế mà tôi đã thành công giữ được vòng eo 60 cm. Đây là những đồ dùng có sẵn trong nhà. hoặc có thể tự tạo ra một cách dễ dàng và hoàn toàn không mất tiền mua. Khi học về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, tôi thấy chẳng cần đi chỉnh hình, tôi vẫn tự tạo được vòng eo mong muốn, cổ chân, thon và mắt hai mí. Hồi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn mũi mình thật cao, hay là mình kẹp 6 mũi bằng các kẹp quần áo nhỉ. Các bạn đừng bao giờ có ý nghĩ ngu ngốc như vậy. Đầu tiên, bạn phải biết bản thân muốn gì Sau đó, cần phải có sự bền bỉ và kiên trì Nếu không có điều đó, bạn sẽ không đẹp lên được đâu Bởi vì mỹ phẩm không phải là thuốc chứa Ví dụ, mỹ phẩm không có công dụng Làm vết thâm nám hay nếp nhăn Biến mất ngay tức thì bằng các phản ứng hóa học Bởi nếu bạn thử không kết hợp với các có tác mang tính vật lý như dùng tay vỗ nhẹ lên mặt hay kéo dãn các vết nhăn ra mỹ phẩm sẽ không phát huy tác dụng đây là điều mà chắc chắn mọi người ai cũng hiểu Ấy vậy mà ngay trước khi sử dụng mỹ phẩm trong đầu một số người luôn đặt ra những câu hỏi kiểu như cái này có giúp làm biến mất vết tâm nám không nhỉ để chính xác là những người chết vì mỹ phẩm do đó Khoảng một năm nay, trong các buổi phỏng vấn cho tạp chí, sách báo, hay chương trình truyền hình, hội thảo, tôi đã phải thường xuyên nhấn mạnh nhiều lần vấn đề này. Món mỹ phẩm giá 1 vạn yên có thể có giá trị lên đến 2 vạn yên hoặc chỉ 5.000 yên, tùy vào cách mà bạn đánh giá nó. Và tôi đã nhận được khá khá phản ngồi từ các chị em phụ nữ Nhật Bản, dù chỉ một. Chút một thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng các chị em đang thực hiện cách chăm sóc da theo phong cách Kiyoseki. Thế nhưng lần này tôi vẫn xin được gửi lời yêu thương tới những người lần đầu tiên đón nhận cuốn sách của tôi hay những người tôi đã có dịp gặp gỡ rằng nếu bạn muốn xinh đẹp hơn, hãy dùng chính cái đầu của mình chứ không phải dùng tiền. Không cần phải tốn nhiều tiền đi chỉnh hình gọt mặt, không cần dùng mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần có phương pháp chăm sóc da đúng cách, chắc chắn da bạn sẽ đẹp lên. Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng cần phải có suy nghĩ dùng mỹ phẩm như thế nào thì sẽ đẹp lên, chứ không phải dùng cái gì để đẹp lên. Tôi sẽ gói gọn toàn bộ bí quyết chăm sóc da của mình trong cuốn sách này. Ngoài ra, chúng ta có một cộng đồng, những chị em phụ nữ ở khắp mọi nơi, những người yêu thích việc chăm sóc làn da một cách chủ động và chuyên nghiệp ngay tại nhà. Nếu bạn cũng thích mình trở thành một thành viên của một cộng đồng, những người làm đẹp chuyên nghiệp ngay tại nhà, thì hãy inbox cho chúng tôi nhé. Chúng tôi gọi mình là HST. Hãy của từ Home Ghiền Mì